Chương thứ 17 Thanh bần Chúa là gia nghiệp chưa đủ cho con sao? Câu 407: Của cải chôn vùi con nếu con đội nó lên đầu. Của cải làm mẹ chân con nếu con đứng trên nó. Câu 408: Nghèo trong con ở nghèo trong áo con mặc. ngèo trong đồ con ăn, nghèo trong đồ con dùng, nghèo trong việc con làm. Giết lời cha Sophrie. Câu 409: Người ít đòi hỏi là người sướng vì thấy mình đầy đủ. Người nhiều đòi hỏi là người cực vì cứ thấy mình thiếu thốn mãi. Câu 410. Nhìn vào con, con thấy thiếu, con cực số 1. Nhìn vào anh em con, con thấy bao nhiêu người khốn cực hơn con. Câu 411. Không có của mà tham vẫn chưa phải là thành bần. Có của mà không dính bén vẫn có thể có lòng khó khăn thực sự. Câu 412: Đừng rộng rãi với của người ta, đừng keo kiệt với của riêng con, đừng phung phí với của công cộng. Câu 413: Nghèo hèn, nghèo khó, nghèo cực, nếu có tinh thần thanh bần, hãy chấp nhận những hậu quả của nghèo nạn giữa xã hội. cớ 414 dung của cái cách quảng đại trọng của cái cách tế nhị xa của cái cách anh hùng vì không phải của con chính là của Chúa trao cho con sử dụng của người nghèo cớ 415 thinh lặng nhường nơi chỗ thiện nghi hơn công việc lợi lộc hơn cho kẻ khác đó là dấu thành phần chân thành. Câu 416 Con là quản lý của Chúa, Ngài giao nhiều, con giữ nhiều, ít giữ ít. Ngài thu lại con bằng lòng những con chịu trách nhiệm về của Ngài. Câu 417 Thanh bần ghen ghét, thanh bần chỉ trích, thanh bần quất hận, không phải là thanh bần phước ân. Câu 418 Thế gian không thấy con vâng phù, thế gian không biết con trình khiết, nhưng thế gian dễ nhận ra con là chứng nhân thanh bần. Câu 419 Xin Chúa cho con được khó nghèo như Chúa. Thường hạc con hay cầu nguyện ngược lại. Câu 420 Hội thánh của người nghèo không phải để làm cho dân chúng nghèo mãi, nhưng với nỗ lực thăng tiến cuộc đời của dân chúng về mọi phương diện. câu 421 có như không có bán như không bán mua như không mua như không có gì cả mà làm chủ tất cả không đòi hỏi gì cả sẵn sàng cho tất cả đó là tinh thần thanh bần câu 422 khó nghèo không phải là không có của Đó là khốn khổ thiếu thốn. Khó nghèo trước tiên là tập trung của cho đúng. Một cốc cà phê, một cốc bia, nhưng cũng là một cốc mồ hôi, một cốc nước mắt, một cốc máu đổi lấy nó. Một khói thuốc, nhưng cũng là một hơi thở hỗn hẹn của người lao động vô danh. câu 423 sự thanh bần thứ nhất là gì là làm việc đây là niềm an ủi của con khi hiểu ý nghĩa của nhọc bệt lao tác hàng ngày hạnh phúc của con được chúa nói trong phúc âm phúc cho tới tối đó chủ đến mà gặp nó đang làm như thế Luca câu mừng 12 Câu 434, lúc 15 tuổi, thiếu nữ Clara đến tu viện. Thánh Phan Xích Cô hỏi chị, con đến tìm gì ở đây? Con tìm Thiên Chúa, Clara đáp. Câu trả lời gọn ghẽ và rõ rệt, đó là tất cả kho tàng của chị. Clara đã nên thánh, mấy ai biết chọn như chị.